các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà hút Hoàng chạy ra ngoài gọi chồng. "Bình ơi, không biết cái quyên nhà mình nó đi đâu sớm hay là cả đêm qua nó không về nhà mà tôi không thấy nó đâu nữa cả?" Ông Hoàng còn ngái ngủ, nên vẫn chưa rõ chuyện gì bà nói. "Bà mày cứ từ từ, gì mà cuống lên thế? Mới sáng ngày ra, chắc nó dậy sớm nên đi đâu đó một chút, lát nó về." Bà Xuân đáp, "Không bông hả? Bình thường dậy là nó nấu ăn." Mà hôm nay tôi dậy thì thấy bếp lạnh tanh, vô phòng thì không thấy con đâu. Nam, thằng Nam dậy mẹ hỏi. Vừa nói chuyện với chồng, bà Xuân vừa với vào phòng gọi Nam. Nam nghe mẹ gọi thì cũng dậy ngay. Vừa ngáp Nam vừa hỏi. Trời đang lạnh mà mẹ, để con ngủ chút nữa rồi dậy. Gia đồng giờ lạnh lắm. Dậy đi con, chị quên mày đi đâu mà sao mẹ lo quá. Không biết nó mới đi hay là đi chơi từ lúc tối đến giờ chưa chịu về nữa. Nam ngạc nhiên nói. Mẹ, chị Quyên không có ở nhà hả Ừ Nói rồi Nam đi vô phòng của Quyên Rồi đi ra nhìn bố mẹ nói Con thấy trên giường chị ấy Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như này hôm qua Có lẽ đêm qua chị ấy không về Ông Hoàng nghe đến đây thì hoang mang Ông nói Vậy là nó đi từ đêm qua không về luôn Còn về cái Con gái mà vậy là không được rồi Mà mày có biết là nó đi đâu, chơi về ai không Thời lúc đó điện thoại còn chưa tịnh hành như bây giờ Người ta cũng không bắt cóc lấy nổi tạng bán như hiện nay. Nếu con gái đi qua đêm mà không về, thì gia đình ông Hoàng cũng không nghĩ gì đến tình huống xấu. Nam ngay bố có vẻ giận dữ thì nói. Thật ra chị Quyên đang quen anh Linh. Hôm qua chị ấy còn nói với con là đến gặp anh Linh nói chuyện để con qua hỏi xem. Linh thì ông bà Hoàng cũng biết. Vì Linh chuyển đến làm ở đây cũng lâu rồi. Chỉ là ông bà không biết Quyên và Linh yêu nhau thôi. Ngày con trai nói vậy thì bà Xuân nói. Ừ, con thử đi qua bên đó xem. Dạ. Bước đi qua nhà của Linh, mà trong lòng của Nam cũng hoang mang không biết sao nữa. Chị mình mà ở bên đó cả đêm không về, thì về bố đánh chết. Còn mà không có bên đó, thì chị ấy đi đâu? Vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi đến trước cửa phòng của Linh lúc nào, Nam cũng không hay. Đứng trước cửa thấy cửa chìa khóa ở bên trong, nên Nam biết là Linh vẫn còn ở nhà. Nam bước đến gõ cửa, thì vẫn không thấy ai mở cửa. Định gõ lại lần nữa thì cuối cùng cũng thấy Linh uổi ngoài ra mở cửa. Nam hỏi luôn Anh Linh Tôi quay trẻ em đến đây gặp anh Giờ còn ở trong đó không ạ Hôm qua sau khi trôn quyền xong Linh mệt mỏi giờ về Về đến nhà lại lo dọn dẹp Lâu trùi hết những vết máu còn vương ở trên nền nhà Sau khi thấy mọi việc có vẻ ổn Thì Linh mới yên tâm đi ngủ Nhưng gió thức khuya Với có chút lo lắng Nên Linh ngủ chậm chờn không ngon Vậy là sáng nay Linh quyết định Không đến công trường mà ở nhà ngủ Ngay thế Nam qua hỏi như vậy Biết chắc gia đình Nam cũng chưa biết gì Nên Linh bình thẳng nói tới qua quên có ghé chỗ anh nhưng chơi được một chút đến 10 giờ quên về vì quần nói là 10 giờ là phải về chứ không bố em chửi. Ngày Linh nói cũng có lý, vì bình thường con gái đi chơi là 10 giờ phải có mặt ở nhà, không là bố chửi, vì bố Nam cũng nghiêm lắm. Bên chị không ở đây, nên Nam chào Linh rồi ra về. Chị mình không ở đây, vậy chị ấy đi đâu được mà cả đêm không về nhỉ? Nam vừa đi vừa nghĩ, mà nghi mãi cũng không biết được quên có thể đi đâu. Về đến sân thì đã thấy bà Xuân đứng đón ở ngoài rồi. Cũng phải là mẹ và là phụ nữ nên bà Xuân có vẻ lo lắng bục bạc ra bên ngoài hơn là ông Hoàng. Năm thấy mẹ đang đi đi lại lại trong sân với vẻ lo lắng. Vừa thấy Nam về bà Xuân hỏi dồn. "Nam, sao rồi, chị con đâu? Có ở bên đó không con?" Nam lắc đầu đáp. "Anh Linh bảo là lúc tối chị ấy qua, nhưng chị ấy về khi 10 giờ rồi mẹ." Ông Hoàng ở trong nhà nghe vậy thì thay vì giận con, giờ cũng bắt đầu lo lắng kệ đặt điều thuốc lao xuống bàn, ông Hoàng bước ra ngoài sân nói. "Sao? Không thấy chị mày ở đám?" "Dạ bố, thôi để con đi tìm tiếp xem sao." Ông Hoàng và Bài Xuân lúc này cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Ông Hoàng nói, "Thôi, giờ bà ở nhà. Thằng Nam từ qua chỗ mấy người bạn của chị mày xem có nó ở đó không, còn tôi để tôi cũng đi tìm xem." Nói rồi, ông Hoàng và Nam mỗi người chơi nhau một hướng, rồi ai đi đường nấy. Mãi đến trưa vẫn không tìm ra được tung tích gì của con gái. Lúc này thì ông Hoàng cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Bèn thông báo nhờ anh em họ hàng xem có ai thấy Quyên ở đâu không và nhờ họ tìm giúp. Nam đang đi tìm thì gặp Linh đang ở trên đường đi làm về. Với cái mác là người yêu của Quyên, nên Linh dễ dàng nói chuyện một cách cởi mở và để hy vọng thăm dò tình hình xem gia đình Nam đã có tin tức gì về Quyên chưa. Linh nói với giọng buồn buồn: "Nam, đã có thông tin gì của Quyên cho em?" "Dạ chưa anh ạ." Rồi em định đi đâu tìm đó." Nam thật thà đáp, "Dạ em đi qua mấy chỗ bạn bè của." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net